một vụ án đặc biệt nghiêm trọng không chỉ gây sự chú ý mà còn là nỗi bức xúc hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân tại địa phương nói riêng và cả nước nói chung một kẻ gây án với những hành vi vi phạm pháp luật kinh hoàng vô nhân tính lì lợm qua hàng chục giờ đồng hồ đấu trí một hành trình điều tra phá giải vụ án chỉ sau ba mươi giờ chỉ mặt đặt tên mọi uẩn khúc sáng tỏ trần tướng đưa kẻ thủ ác ra trước ánh sáng Hãy cùng đọc thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Bãi rác tự phát Có hàng loạt các vụ án đặc biệt nghiêm trọng xuất phát từ tình, tiền đã gây nên một làn sóng hoang mang, phẫn nộ trong dư luận. Và rồi cũng chỉ cho đến khi mà cơ quan điều tra vào cuộc để làm rõ, chúng ta mới ngỡ ngàng nhận ra rằng ngày chính giữa xung quanh ta có không biết bao nhiêu người vốn đang có một cuộc sống như những người bình thường khác thì đột nhiên xuất phát từ những mâu thuẫn có khi là nhỏ nhặt trong cuộc sống họ bỗng chốc trở thành ác quỷ máu lạnh dã thú vô nhân tính mà xuống tay không chớp mắt vụ trọng án xảy ra xà tại khu vực đầm Triều phường quán chữ quận kiến an thành phố hải phòng vào đầu tháng một năm 2011 là một ví dụ điển hình đáng nói hơn nữa. Nơi đây chỉ nằm cách hộ khẩu thân trú của Nguyễn Đức Nghĩa tại tổ 7, phường Lãm Hà, quận Kiến An không xa là bao. Và thời gian xảy ra vụ án cũng chỉ cách sau khi Nguyễn Đức Nghĩa gây án tròn bảy tháng trời. Cụ thể, vào đầu tháng chạp năm canh dần 2010, tháng cuối cùng trong năm cận kề với cái Tết Nguyên đán tầm Mão 2011, khi người dân tại khu vực đầm triều, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng có đang chìm trong giấc ngủ say, bên ngoài trời mưa lớp phất như tô điểm trước cái bản giao hưởng tạo nên từ từng cơn gió rít liên hồi này, thì bất giác cái không gian vắng lặng ấy bị khuấy động bởi có tiếng ai đó vứt một vật nặng xuống đất nghe đánh cách bịch chắc lúc phải khệ nệ lắm đúng ra mà nói cái tiếng ấy cũng chẳng là gì cho lắm bởi nó phát ra từ phía bãi rác nên cũng chẳng có ai cảm thấy bất cứ điểm gì cái bất thường có chăng là chẳng hiểu tại sao từ bao giờ, thửa đất trống nằm kẹp chèn giữa những ngôi nhà khang trang kiên cố ấy lại trở thành bãi rác. chắc có lẽ là cũng giống với cái việc người ta đi nhiều thì thành đường thôi. nhưng tất cả đã lở, tiếng bịch và cái đêm đầu tháng ấy lại là ngọn nguồn cho cả một cơn ác mộng dài đằng đẵng ở phía sau. mà cho tới tận bây giờ mỗi khi nhắc lại, người dân ở nơi đây còn chưa hết băng hoàng và kinh sợ. Đó là vào khoảng lúc hôm 13 giờ ngày 7 tháng 1 2011. Một người nữ công nhân của công ty môi trường đô thị Hải Phòng trong lúc làm công việc thu gom rác như thừa lệ của mình tại bãi đất trống có mọc lúc xúc ngang hồng giữa nhà số 68 và 64 đường đầm chiều đã có một phát hiện kinh hoàng là khi đang làm ở gần giữa bãi rác tự phát này chị cho thấy lấp ló dưới một lớp mùn cưa có thò ra một cái gì đó tiến đến nhìn kỹ hơn thì trước mắt chị là hai bàn chân người mặt cắt không còn lấy nữa một sợi chị thất thanh hét lớn lên cái sự kiện kinh hoàng ấy ngay lập tức thu hút được đông đảo người dân xung quanh có mặt đồng thời nó cũng lan rộng ra tạo nên cả một bầu không khí xôn xao khắp thành phố hòa phượng đỏ quần chúng nhân dân cũng nhanh chóng báo tin đến cơ quan chức năng công an quận kiến an và công an thành phố hải phòng hiện trường thông tin báo đến ngay lập tức được giám đốc công an thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ có mặt tại hiện trường ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân đại tá dương tự trọng phó giám đốc công an thành phố hải phòng khi đó xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng hành vi mất nhân tính 3 giám đốc công an thành phố đã huy động toàn bộ lực lượng và kết hợp cùng với phòng kỹ thuật hình sự PC54 phòng hồ sơ nhập vụ PV27 và các phòng nghiệp vụ của công an thành phố tổ chức khám nghiệm và tiến hành các hoạt động điều tra Hiện trường nơi phát hiện là một bãi đất trống bị người dân tự phát biến thành nơi đổ rác công cộng nằm kẹp giữa khu dân cư Từ ngoài đường chính vào nơi đây chỉ có duy nhất là một con đường nhỏ Nếu như không phải là người dân ở quanh khu vực thì rất khó biết đến vị trí này tiến hành khai quật và bước đầu nghiệm thi, không một ai trong cơ quan điều tra lại có thể tin được vào mắt mình. kết quả khám nghiệm cho thấy đây là một người phụ nữ có độ tuổi từ 35 đến 40 đã qua đời từ trước, không mặc quần áo ngoại trừ chiếc quần lót và cơ thể cũng không còn được nguyên vẹn. cụ thể thì người này không có thủ cấp và hai tay. điểm rung động hơn ở đây là nạn nhân đã được rửa ráy sạch sẽ, không còn có dấu vết đỏ thẫm, được bọc quấn trong ni lông. và dấu vết tử tích đều bị phủ bởi giáp và phoi bảo. Ngoài ra, ở khu vực hàng có phát hiện dấu vết cắt rợ. Thời điểm bị xuống tay được giám định rơi vào thời điểm sau bữa ăn tối cuối cùng khoảng 3 giờ và được phát hiện sau khi ra đi từ 35 đến 45 giờ đồng hồ. Các đặc điểm khác trên cơ thể nạn nhân và hiện trường đã giúp cho các điều tra viên thuộc công an thành phố Hải Phòng nhận định rằng đây không phải là hiện trường chính của vụ án và nó có nghĩa rằng kẻ ác đã ra tay ở một nơi khác. Vội vã cắt xén đến đứt rời những bộ phận có thể giúp cho cơ quan điều tra nhận dạng được nạn nhân Rồi sau đó mới đem đi phi tăng Có đó thể hiện rõ ý đồ phạm tội đến cùng của hắn Tuy nhiên, có vẻ như kẻ này còn đang định phi tang lộ ngồi chân Nhưng có thể là do không đủ thời gian chẳng hạn nên hắn đã ngừng lại Bước đầu Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án và ban giám đốc công an thành phố Hải Phòng đã lập tức xác lập ban chỉ án mang bí số 111G do thượng tá Nguyễn Trường Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội khi đó làm trưởng ban và giao cho PC45 công an thành phố Hải Phòng làm lực lượng nòng cốt chủ công. Cũng theo đó, các điều tra viên chính pháp án dày dạn kinh nghiệm nhất của PC45 công an quận Kiến An và phòng kỹ thuật hình sự đã được huy động với quyết tâm cao nhất sớm tìm ra thủ phạm. Ngay từ ban đầu mặc dù đã xác định tư tưởng là công tác điều tra sẽ cực kỳ khó khăn song ban chuyên án đã đặt ra hàng loạt các câu hỏi trọng tâm để giải quyết làm sáng tỏ vụ việc chẳng hạn như người phụ nữ này là ai vì sao bị súng tay hay mâu thuẫn nào để kẻ thủ ác có thể ra tay tàn độc đến như vậy tuy nhiên điểm mấu chốt ở đây là cần phải xác định được danh tính và các mối quan hệ của nạn nhân thế nhưng khi đó lực lượng lại gần như không thu thập được bất cứ một thông tin nào có giá trị và cùng vào thời điểm này Các mối sát được tổ chức và chia ra để tiến hành rà soát, thu thập thông tin. Qua đó thì bước đầu phát hiện ra được những manh mối có thể dẫn được tới nghi phạm. Trong đó, có một vài người dân kể lại rằng vào đêm ngày 5 tháng 1, rạng sáng ngày 6 tháng 1 năm 2011, trong giấc ngủ mơ màng của mình, họ có nghe thấy một tiếng động lạ phát ra từ khu bãi đất trống, sau đó là một trang tiếng chó sủa và rồi cuối cùng thì kết thúc bằng sự im lặng như thường lệ. Về mặt thời gian, Một thông tin quan trọng mà lực lượng Thu được từ ông Nguyễn Văn Thu, chủ nhân của ngôi nhà số 68 Đường Đầm Triều, ngay bên cạnh với bãi đất trống phát hiện ra nạn nhân. Rằng tiếng nguyệt lớn ở hồi đầu nhà, ông phát hiện ra là vào khoảng 2 giờ sáng ngày 5 tháng 1, rồi tiếp đó là tiếng chó sủa kéo dài khoảng tới 30 phút. sở dĩ, ông Thu chắc chắn về mặt thời gian như vậy là khi mà ông nghe thấy có tiếng động, cho rằng đã có kẻ trộm treo tường vào, ngay lúc đó. ông đã gọi thêm cô con gái của mình rồi cùng nhau chạy lên tầng 2 nhìn xuống nhưng không phát hiện gì phương án như vậy trước một hiện trường duy nhất chỉ còn lại người bị hại đã ra đi không nguyên vẹn không có lấy bất cứ một chút dấu vết nào có rất nhiều giả thiết khác nhau được đặt ra về tung tích của nạn nhân và kẻ gây án sau khi tổ chức khám nghiệm hiện trường nghiệm thi và áp dụng các hoạt động điều tra tại cuộc họp đánh giá tình hình và phân công nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia điều tra, đại tá dương tự trọng cho rằng đây là một thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt của thủ phạm nhằm đối phó với hoạt động điều tra. Theo đó, hàng loạt các trinh sát, điều tra viên giỏi, dày dạn kinh nghiệm nhất của phòng pc 45 và công an quận kiến an cùng với lực lượng công an các phường của quận kiến an đều được huy động tùng vào cuộc. trong cuộc hội ý chấp nhoáng ngay tại hiện trường do đại tá dương tự trọng chủ trì. Bàn truyền án 111G đã có những nhận định hết sức sắc bén, khoa học, đưa tiến trình vụ án đi đến điểm kết bằng con đường ngắn và chính xác nhất. Quyết định quan trọng sau cuộc hội ý được thống nhất, đó là từ dấu vết thu thập được, các điều tra viên đã dựng lên bức tranh về cung đường mà nghi phạm có thể sẽ đi để phi tang nạn nhân. Cung đường ấy phải là một nơi quen thuộc, nhất là với một bãi rác tự phát nằm sâu trong khu dân cư đến như vậy, đồng thời chỉ rõ ra hai hướng điều tra. một mặt mở rộng việc khám nghiệm hiện trường, chú ý tới các khu vực ao, hồ, bãi chứa phế thải trong diện rộng tính từ hiện trường trở đi. Mặt khác tiến hành chia tách và phân công hàng loạt các tổ trinh sát, điều tra viên phối hợp với công an sở tại tổng kiểm tra nhân khẩu, hộ khẩu tại 169 hộ dân thuộc cụm dân cư số 5 phường Quán chữ. trong đó thì cần đặc biệt chú trọng tới dãy nhà mặt tiền trên đường Trường Chinh. do có hệ thống cống thoát nước tập thể rất rộng, chạy dài ở phía sau và quay lưng vào giải đất có bãi rác tự phát nơi phát hiện ra nạn nhân. Ngoài ra là hàng chục các tổ công tác khác được tỏa đi để tiến hành kiểm tra hành chính trên khắp địa bàn phường Quán chữ và các phường lân cận. Đặc biệt chú ý tới các khu vực nhà trọ hay là địa bàn trọng điểm. Đồng thời cũng yêu cầu trong quá trình điều tra, các trinh sát điều tra viên cần phải hết sức tập trung vào việc tìm hiểu về các hộ độc thân, các hộ có sử dụng người giúp việc hoặc người làm thuê. Các đối tượng từng ở trọ, tạm trú, thuê nhà trên địa bàn, những người đã và đang thuê mặt bằng để kinh doanh cũng như về thái độ bất thường của những người này và những dấu vết bất thường trong gia đình họ. Không những vậy, cũng cần phải tập trung chú ý, quan sát và thu thập thêm thông tin về những người lạ mặt xuất hiện trong khu vực bởi không thể loại bỏ khả năng kẻ gây án quay lại hiện trường phi tang của mình để theo dõi, cập nhật tình hình điều tra của Ban chuyển án. chứng Khí dầu Sau 6 giờ đồng hồ liên tục làm việc không ngừng nghỉ, việc kiểm tra được tiến hành hết sức công phu tỉ mỉ và vô cùng phức tạp theo kiểu tát ảo bắt cá. Từ đó làm cơ sở thu hẹp dần diện nghi vấn. Hoàn toàn đúng như dự đoán, ban chuyên án đã có được kết quả cho mình. Vào lúc 20 giờ cùng ngày phát hiện ra nạn nhân tại tiệm bán quần áo Lami ở số nhà 676 đường Trường Trinh chính là địa bàn trong khu vực đã lọt vào tầm ngắm của ban chuyên án và cũng chính là căn nhà đấu lưng và bãi đất trống trên hiện trường. Khi một tổ công tác đến kiểm tra đã phát hiện ra hàng loạt những dấu hiệu hết sức bất thường. Dấu hiệu rõ rệt nhất của căn nhà này, nó là khu vực bếp, hãy đang còn một chiếc chiếu còn ướt và bốc mùi hôi tanh cực kỳ khó chịu. Đồng thời, có nhiều dấu hiệu cho thấy nền nhà bếp vừa mới được cọ rửa rất kỹ càng cách đây không lâu. Ngay bên cạnh đó thì cũng còn đang để nguyên một chiếc búa đinh cán gỗ màu vàng và một con rửa sắc lạnh dài 40cm, bản rộng 10cm đã được rửa sạch bằng xà phòng, sờ vào hãy còn kín kít. Những điểm bất thường khác tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng lại hết sức quan trọng, đó là liên quan đến vị chủ cửa hàng quần áo. Suốt thời điểm xảy ra vụ án, trong khi ai ai cũng bàn tán, tỏ vẻ quan tâm, nhưng ông chủ này lại gần như im lặng. Có vẻ, cái sự kinh hoàng và hoang mang mới được tìm thấy ngay ở sau nhà mình cũng chẳng làm cho anh ta có bất cứ cảm xúc nào. Thậm chí, trong quá trình thu thập thông tin tìm kiếm nhân chứng, ông Đỗ Văn Thiệu, Sinh năm 1948 ở số nhà 672 trên đường Trường Trinh, quận Kiến An. Cho biết rằng vào ngày 6 và ngày 7 tháng 1, người này vẫn ra quá nhà ông uống nước như mọi ngày thường lệ, không hề có bất cứ biểu hiện nào. Với nhiều điểm kỳ lạ và căn bếp trướng khí như vậy, nhưng khi được các trinh sát hỏi về thông tin liên quan đến vụ việc, chủ cửa hàng quần áo lại luôn giữ một thái độ bình thản, tỉnh bơ, đối đáp tương đối rảnh mạch. Mọi câu hỏi đều có đáp án, nghe thì có vẻ hợp lý. Nhưng chính cái sự tưởng như hoàn hảo này lại tạo ra cho các anh cảm giác nghi ngờ một phần của cảm giác đó đến từ việc các trinh sát còn để ý thấy trên tay gã đàn ông này có một điểm nghi vấn cụ thể là tại vị trí ngón giữa bàn tay trái và ngón cái bàn tay phải của gã chủ quán quần áo có những vết xước còn rớm máu khi được hỏi người này chỉ cười nhạt và trả lời là do sơ ý khi mở ngăn kéo tủ bị kẹp dẫn đến bị thương thế nhưng Khi trinh sát theo hướng mà người này chỉ với chiếc ngăn kéo bị kẹt, tiến đến kiểm tra, thì lại thấy nó hoàn toàn bình thường, di chuyển một cách trơn tru nhẹ nhàng, chứ không như lời gã nói. Cũng có nghĩa là ngăn kéo này không thể nào tạo nên được những vết sức như vậy. Chân, dù. Căn cứ vào các biểu hiện bất thường, tuy rằng vào thời điểm này ban chuyên án chưa xác định được nạn nhân là ai, từ đâu tới, nhưng các điều tra viên đã đều có chung một linh cảm Đây chính là nghi phạm số 1 là manh mối quan trọng nhất của vụ án. Ngay lập tức, mọi thông tin nhân thân về người đàn ông chủ quán quần áo đây bất thường đó được tập hợp. Người này có họ tên đầy đủ là Nguyễn Dũng Giang, sinh năm 1980, quê quán tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, hộ khẩu thường trú tại số 5, lô 22, khu T3, phường Thanh Tô, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Giang là người mới đến thuê căn nhà số 676 Trên đường trường trình này để mở cửa hàng Kinh doanh quần áo, ngót nhét được khoảng một năm nay Và cửa hàng này ngoài Giang Thì còn có một người nữ nhân viên khác Có tên là Thu Về xuất thân, Giang là con thứ sáu Trong gia đình có 7 anh chị em Bố Giang là cán bộ nghỉ hưu Và đã qua đời hơn 10 năm nay Con mẹ Giang thì làm nông nghiệp ở nhà Từ lúc sinh ra đến sau khi tốt nghiệp cấp 3 Vào năm 1998 Giang rời quê Đến năm 2000 Giang dạp về Hải Phòng để làm ăn và sinh sống. Ban đầu, khi mới đến Hải Phòng, nhờ vào một số mối quen biết, Giang đã xin được vào một chân làm nhân viên tại Rạp chiếu Bóng mùng 1 tháng 5 tại số 53 đến 55 Đường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Sau 4 năm với công việc thợ chiếu phim, Giang bỏ hẳn không làm ở Rạp nữa, sống lang thang rồi chuyển qua học lái xe và tiếp tục làm mỗi nơi một chút. Cứ thế, sau một thời gian dài bôn ba ở nơi đất cảng, vào năm 2006 khi đang lái xe thuê, giang có quen biết và lập gia đình với một người phụ nữ hiền lành chất phát là chị Nguyễn Thị Khánh 31 tuổi công nhân tại nhà máy đóng tàu Tam bạc và được bố mẹ vợ cho ở rể. Tới năm 2007 vợ chồng giang có với nhau hai người con trai sinh đôi thì ông bà ngoại lúc này cho cả gia đình giang đến ở tại căn hộ số 5 lô 22 khu T3 phường Thanh tú. Khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2008 đến tháng 4 năm 2009. Giang thôi không lái xe thuê nữa mà chuyển qua lái xe cho hãng taxi Yên Thịnh có trụ sở tại số năm hai sáu Thiên Lôi Vĩnh Niệm Lê Trân. Có vợ đẹp, có con khôn, có công việc, có nơi ăn chốn ở đàng hoàng. Tưởng đầu là một cuộc sống êm ả, cứ thế mà chỉ thú làm ăn tích góc dần. Nhưng gã lại là một kẻ trăng hoa chẳng ra gì, tính cách hết sức gia trưởng độc đoán và ích kỷ. Giang không những không chăm lo vui vẻn cho gia đình mình. mà lại còn thường xuyên bực hận vợ, cãi chỉ nhau to tiếng, chán cơm thèm phở thì đi ra ngoài cặp kè với nhiều người phụ nữ khác lung tung hết cả, quan hệ xã hội hết sức phức tạp. Còn ở chỗ làm việc, Giang là một người lầm lì ít nói, nên cũng chẳng được có mấy ai thân tình và gần gũi. Quá khác biệt về mặt tính cách, lối sống, trong gia đình luôn u ám nặng nề. Tới tháng 10 năm 2010, Giang và chị Khánh đã chính thức ly hôn bằng phán quyết của tòa, trở thành kẻ độc thân. Giang cũng bỏ đi luôn cái trách nhiệm làm bố của mình Hắn chẳng thèm ngó ngàng quan tâm gì tới con cái nữa Sự tệ hại của Giang còn đi xa hơn thế khi sau ly hôn Mặc dù là ở nhờ nhà bố vợ Nhưng Giang vẫn dãy lên đành đạch Ăn vạ đòi gia đình vợ phải chia cho mình 70 triệu đồng Sợ dây phải chí phèo, Gia đình nhà vợ cụ Giang cũng đành phải đồng ý Cùng với việc Giang phải đi nơi khác sinh sống Không được ở nhà bố vợ nữa Rồi từ cuối năm 2010 Giang đến thuê căn nhà số 676 trên đường chừng trinh Của gia đình bà PTT Với giá là 3 triệu đồng trên tháng Để mở cửa hàng kinh doanh quần áo Đống trí Từ nhận định rằng Nguyễn Dung Giang Là nghi phạm số 1 của vụ án cho đến lúc này Thông tin nhanh chóng được báo Với ban chuyên án và ngay lập tức Giang được mời với trụ sở công an phường quán trữ Để làm việc Tuy nhiên trong bộ dạng nhỏ thó với khuôn mặt hiền lành Giang hết sức bình thản trả lời một cách trôi chảy tất cả các câu hỏi của các bộ điều tra và cũng một mực khẳng định giang minh hoàn toàn không liên quan gì đến vụ án. Trải qua nhiều giờ đồng hồ làm việc, bộ mặt của Nguyễn Dũng Giang càng lúc càng thể hiện rõ. Đó là một kẻ ly lợm và lưu manh. Hắn chối bỏ tất cả, tìm tù mọi cách khôn lỏi để giải thích những bất thương trong giam bếp ở cửa hàng khiến cho cuộc đấu chí dường như đi vào ngõ cụt Đại tá Dương Tự Trọng, người đã trực tiếp hỏi cùng Nguyễn Dũng Giang cũng đã phải thừa nhận rằng trong ngày điều tra, ông chưa bao giờ phải đối mặt với đối tượng lạnh lùng ngoan cố chối tội đến cùng như vậy. trắng đêm không ngủ, công việc kiểm tra và tìm kiếm vẫn được lực lượng miệt mai thực hiện cho đến tận sáng hôm sau, rồi tới chiều hôm sau. Lúc này, theo kiến của ban chuyên án, ngoài việc đấu trí với nghi phạm thì việc tìm kiếm giữa các bộ phận còn lại cũng là một việc hết sức quan trọng, bởi đó là những dấu hiệu nhận dạng. tìm ra tung tích của nạn nhân và đó cũng có thể chính là chìa khóa để tìm ra được đầu mối của vụ án quy hàng nguyễn dũng rằng cái lạnh cuối đông như cắt giả cắt thịt càng lúc càng như thúc giục các trinh sát các điều tra viên đang nóng lòng từng giây từng phút phá án vừa đấu trí với rằng ban chuyên án vừa động viên các mũi trinh sát thu thập chứng cứ tích cực mở rộng hiện trường điều tra truy tìm các dấu vết có liên quan tới vụ án và rồi chuyện gì đến cũng sẽ phải đến Trời xanh không phụ lòng người. Tới 15 giờ ngày 8 tháng 1, bản chuyên án cuối cùng cũng đã thở phào nhẹ nhõm khi tổ ra soát tìm được các mảnh ghép còn lại. Hai cánh tay được gói cẩn thận trong một túi lông màu đen, cùng với một bộ quần áo đẫm màu đỏ thẫm bị vứt dưới bệ phốt của công trình xây dựng đang bỏ dở trên đường đầm chiều. Phần trên cùng thì được tìm thấy trong một bụi rậm ở gần bờ sông Lạch chay cách vị trí phát hiện ra nạn nhân khoảng hơn 100 mét. Từ đây. Công tác xác định danh chỉ bản được tiến hành một cách khẩn trương, mảnh ghép cuối cùng. Chỉ sau 5 phút ngắn ngủi tra cứu vần tay, các cán bộ của phòng hồ sơ đã xác định được chính xác nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu Hằng, 38 tuổi, đăng ký hộ khẩu thường trú tại khu 5, phường Vĩnh Niệm. Hiện tại, chú tại số 10, sượt 570, đường chợ Hằng, phường Dương Canh, cùng quận Lê Trân, Thánh phố Hải Phòng. Và ngay lập tức, hồ sơ thông tin nhân thân của chị Hằng cũng được tập hợp. Chị Hằng là người đã lập gia đình, có chồng đã mất từ năm 2008. Hiện tại sống cùng với con trai là Tuấn sinh năm 1994, khi đó đang học lớp 10. Hàng ngày, chị Hằng kiếm sống bằng nghề bán canh bánh đa. Hai mẹ con chị tần tảo sớm hôm để kiếm lấy từng đồng. Hiền lành, chẳng có mâu thuẫn với bất kỳ ai. Liên hệ với Tuấn, các điều tra viên nhận được thông tin lần cuối Tuấn nhìn thấy mẹ là sau khi ăn cơm tối xong, vào 21 giờ ngày 5 tháng 1. nhận được cuộc điện thoại, chị Hằng rời khỏi nhà để đi gặp một người đàn ông với mục đích là đòi nợ. khi đi, chị sử dụng chiếc xe máy Honda Wave RS màu đỏ đen, mang biển kiểm soát 16L92964. tuy nhiên, vì quá vội, khi ra khỏi nhà chị Hằng đã để quên điện thoại di động. sau khi chị đi được một khoảng thời gian, máy báo có tin nhắn với nội dung rằng chị đã đi lên Lạng Sơn cùng với một người bạn, vài hôm sẽ về, mong người ở nhà cứ thế yên tâm. mãi không thấy mẹ về. Tuấn mới tìm mọi cách để liên lạc nhưng cũng không có kết quả. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án xác định được rằng chính Giang là người đã gọi một cuộc điện thoại cho chị Hằng vào thời điểm tối ngày 5 tháng 1. Đồng thời xác định được chính xác là cũng vào tối ngày 5 tháng 1, chị Hằng có đến cửa hàng quần áo Lamy để gặp Giang. Từ đây, mối quan hệ ít người biết giữa chị Hằng và Giang đã được xấu chuỗi. Căn cứ vào những tài liệu về mối quan hệ giữa Nguyễn Dũng Giang với chị Hằng, cơ quan điều tra đã đấu tranh hết sức quyết liệt và trước sự mưu trí khôi khéo của lực lượng công an và những chứng cứ rõ ràng khoa học nghi phạm đã biến sắc không có giữ được thái độ vô cảm như lúc đầu nữa nhưng đó cũng chỉ được trong thoáng chốc rằng lại trở lại với bản mặt trơ trắng lạnh lùng của mình đấu tranh trực tiếp với rằng thượng tá vũ tiến sơn biết rằng với những đối tượng như hắn ta chỉ còn có cách dùng những lời lẽ tình cảm để thuyết phục thì mới may ra là đánh động tới phần người ít ỏi còn sót lại tự trọng sâu thẳm thâm tâm thợ tá sơn cất lời anh hãy thành khẩn khai báo để ít nhất được một lần được thanh thản trong tâm hồn con người tại dù mắc phải tội lỗi gì đi chăng nữa thì trước hết hãy nên thành thật với chính mình chỉ có như vậy anh mới thôi day dứt về chuyện mình đã làm được còn về phần nguyễn dũng giang sau khi nghe thợ tá sơn nói hắn ta chỉ im lại mất tới một lúc lâu sau Vào 20 giờ 19 phút ngày 8 tháng 1 Sau 30 giờ đồng hồ quanh co chối tội Nguyễn Dũng Giang cũng đã bắt đầu viết những dòng chữ đầu tiên Thừa nhận rằng hắn có quen biết và được chị Hằng cho vay tiền Đồng thời khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật Hết sức man rộng của hắn đối với chị Nguyễn Thị Thu Hằng Và điều này càng làm rõ hơn về bản chất máu lạnh của Giang Bởi vì thông thường những kẻ gây án tỏ ra rất sợ hãi Thậm chí là suy sụp khi bị bắt Thế nhưng Giang lại ngược lại hoàn toàn. Khi được hỏi là tại sao gây án xong không bỏ trốn, Giang chỉ trả lời gọn lòn rằng như thế, khác nào bác công an, mình là thủ phạm. Chiều ngày 10 tháng 1 năm 2011, Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã tổ chức biểu dương khen thưởng ban chuyện án. Ác quỷ hiện hình Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Dung Giang đã khai nhận thông qua một người bạn. giang đã gặp gỡ và quen biết với chị hằng từ trước khi xảy ra vụ án khoảng hai tháng dân ra có được lòng tin của chị vào đầu tháng 11 một năm hai nghìn một giang mới lân la vay tiền để mua bán quần áo xoay sở vốn liếm bẵng đi khi tết càng lúc càng cận kề thì cũng là lúc mà chị hằng tìm giang để đòi khổ nổi công việc làm ăn kinh doanh của giang lại không mấy sáng sủa hàng hóa thì ế ẩm thay thử ra hắn ta cũng chẳng có đồng nào trong người Đang rơi vào lúc túng quẫn bí bách Thì Giang mới chợt nhớ ra Là chị Hằng thường ngày có đeo một số nữ trang bắt tiền Thêm vào đó chị mới tậu chiếc xe máy mới Thế là hắn mới nảy sinh ý định Vạch ra cả một kế hoạch rung rợn Nhằm thủ tiêu chị Hằng để trốn nợ cướp tài sản Để thực hiện mưu đồ của mình Giang ra chợ mua sẵn búa đình Và con to bản về giấu kỹ trong cửa hàng Tiếp tục y như những gì mà hắn ta vạch ra Và tối ngày 5 tháng 1 giang gọi điện hẹn chị hằng tới cửa hàng của mình tưởng đầu được thanh toán khoản tiền mà giang vay chị hằng mới sốt sắng dắt xe ra khỏi nhà đến ngay nhưng không ai có thể biết trước đó lại là lần cuối cùng mà họ nhìn thấy chị trên cõi đời này đóng tiếp chị hằng giang với vẻ ngoài ngọt nhặt. rồi lợi dụng lúc chị sơ hở không để ý tên ác quỷ mới từ phía sau tiến lại vùng cái búa đinh lên mà vụt xuống rất mạnh thẳng độc bị một cú trời rắn Chị Hằng ngã gục bất tỉnh ngay tại chỗ Nhân cơ hội này Già mới kéo lê chị vào trong gian bếp Nào ngồi, Hắn phát hiện ra chị vẫn còn thở Nên tiếp tục lạnh lùng vung búa Làm thêm nhiều nhát nữa cho tới khi chị ngư thở hẳn mới thôi Dừng tay lại hắn lấy tấm chiếu phủ lên chị Rồi nhanh chóng khóa cửa Mang chiếc xe máy cướp được của chị Hằng Đi gửi tại bãi xe ở gầm câu niệm Rồi lại mò quay trở lại hiện trường Về đến nơi Giang vội vàng cướp lấy hai chữ nhẫn của nạn nhân cờ bò quần áo trị để dễ bày hành động rồi nhặt lấy con rửa đã chuẩn bị sẵn đang tâm thực hiện một loạt các hành vi kinh hoàng nhằm che giấu tội ác của mình Về phần chân hắn ta mới chỉ cắt được hai phần ba thì gặp phải xương cứng nên bỏ cuộc Cuối cùng hắn ta còn máu lạnh bình tĩnh đến mức tiếp tục kéo chị vào trong nhà tắm xịt nước lau rửa sạch sẽ cơ thể dùng gói ghém các phần cẩn thận chuẩn bị đi phi tăng Sau đó Giang ngồi chờ cho đến khi các hộ gia đình ở khu vực đầm chiều đã chìm và giấc ngủ, thì mới đem từng phần đi vứt, rồi lấy khệ nệ kéo chị ra bãi đất trống sau nhà, vật lấy cái quỳ, rải phơi bào, đắp chiếu và lấy các túi đất xung quanh lên trẻ đợi Xong xuôi, Giang quay lại cửa hàng, dọn rửa tại khu vực nhà bếp, kỳ cọ sạch sẽ từng ly từng tí một với hy vọng là trời không biết, quỷ thần không hay, rồi thả nhiên lên giường đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, hắn ta tiếp tục mở cửa hàng. và sinh hoạt một cách bình thường. Vào ngày 7 tháng 1, Giang đem một chiếc nhẫn vàng, bắt xe ôm cửa hàng vàng TB trên đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng bán đi được 720.000 đồng. Về chiếc nhẫn màu trắng còn lại cướp được. Giang chưa kịp tẩu tán thì đã bị lộ tẩy và bị công an thu giữ cùng với chiếc xe máy tàng vật. Toà tuyên án. Không phải mất quá nhiều thời gian. Sáng ngày 24 tháng 5 năm 2011, Tòa nhân dân Thái Voị Phòng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Dũng Giang. Tại phiên tòa, cho dù đến tận khi đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Giang vẫn thể hiện ra hắn ta là một kẻ lưu manh có hạng, khi tiếp tục trối tội. Trong phần trả lời thẩm vấn của hội đồng xét xử, bị cáo Giang tỏ thái độ hết sức ngoan cố, lì lợm, rằng không công nhận cáo trạng của bị kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng cũng như từ chối luật sư bảo chữa và cho rằng Các luật sư đã nhận tiền của hội đồng xét xử để ép bị cáo án tử. Không những vậy, bị cáo còn quay ra phản cung, phủ nhận tất cả những lời khai tại cơ quan điều tra trước đó. Vẫn với sự lạnh lùng vô cảm, bị cáo rằng chỉ mộng mực luôn mồm nói. Vào tối ngày 5 tháng 1, đúng là chị Hằng có đến quán quần áo của bị cáo, nhưng là đi với một người đàn ông khác. Sau đó, bị cáo có mượn của chị Hằng chiếc xe máy đi uống bia với bạn ở công vận Lạch Tranh. Đến khi trở về thì phát hiện chị Hằng đã ra nông nỗi như vậy Ngay tại quán của mình Hết cách Bị cáo buộc phải giải quyết hậu quả Vì lo sợ rằng bản thân sẽ bị liên lụy Thế nhưng Trời xanh có mắt Với tất cả những bằng chứng được thu thập Đã không để cho bị cáo có thể thoát thân Toàn bộ những lời lẽ quanh co Ngoan cốm chối tội của bị cáo Đã bị hội đồng xét xử cùng với đại diện vị kiểm sát Giữ quyền công tố trước tòa bác bỏ Khép lại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo giang năm năm tù về tội cướp tài sản tử hình về hành vi tội ác trời không dùng đất không thả của bị cáo tổng hợp hình phạt đối với bị cáo giang là tử hình ngoài ra tòa còn buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân năm mươi triệu đồng tiền mai táng phí bốn mươi chín phẩy tám triệu đồng tiền tổn thất tinh thần và trợ cấp hai triệu đồng trên tháng cho cháu phạm anh tuấn con trai của nạn nhân cho đến khi cháu tuấn đủ mười tám tuổi sau ngày tòa tuyên án ở phía sau song sắt dù rằng giang đang phải đối mặt với tội ác ghê rợn mà hắn ta đã gây ra bản án cao nhất chờ ngày thi hành thế nhưng chị khánh vợ cũ của giang vẫn muốn vào thăm một lần cuối chia sẻ nỗi lòng mình chị còn muốn đến tận nhà của nạn nhân thắp nhang chia buồn thế nhưng lại sợ vì không chịu được cái nỗi ám ảnh tội lỗi mà người chồng cũ của mình đã gây ra sau này khi được hỏi về quá trình khai tội của giang Hắn có nhắc tới vợ con Hay là một giây phút nào đó tỏ lòng thương xót Hai cậu con trai sinh đôi của mình có đang tuổi mẫu giáo hay không Thì thượng tá Vũ Tiến Sơn chỉ lắc đầu mà nói Tôi cũng không Một con người như hắn Có nhân thần tốt Sinh ra trong một gia đình đông anh em Ở một huyện nông thôn Hải Dương Lên thành phố sinh sống lại phạm tội Nhiều lúc Anh em làm án chúng tôi không muốn tin Hắn ta lại có thể hành động đến mức như vậy Khó có thể tin được Hắn vẫn ăn ngủ tốt Như thể đã xác định được kết cục từ rất lâu rồi Hỏi hắn Có đọc báo đằng vụ án Nguyễn Đức Nghĩa hay không Thì nhận lại câu trả lời từ Giang Rằng hắn ta không đọc bất cứ một dòng thông tin nào hết Internet không xem Và tuyệt nhiên là không đọc báo giấy Chỉ có nghe dư luận ôn ào truyền tai nhau Thì mới biết đến Nguyễn Đức Nghĩa Và nhà hắn cách nơi Giang không xa Thậm chí Giang từng nói Hắn không hề học theo Nguyễn Đức Nghĩa mà chỉ đơn giản nghĩ rằng muốn trốn tránh pháp luật thì cần phải phi tang để lượng điều tra khó lòng lần ra được tung tích của kẻ vậy ấy thế nhưng rằng đã nhập quá độ nhập tội ác nằm rồi cũng sẽ đến lúc bị đưa ra ánh sáng bởi đó là điều tất nhiên và công lý ở đời. Trân trọng cảm ơn quý khán giả đã theo dõi, subscribe. Hãy chú đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thám TV hai ngày một số vào lúc 21 giờ. Ngôn tap khảo và tổng hợp, Công an nhân dân online, Cảnh sát toàn cầu, Công lý, Tiên phong, Hải phòng online, An ninh thủ đô cùng nhiều người khác từ internet. Độc Thám TV